Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 269, mãnh liệt vạn bảo đại trận. L. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz ấy đại la kim tiên độn mau tới nói. Mấy hơi thở liền có thể từ thập bát tầng điện ngục đến lục đạo luân hồi. Nhưng làm sao từ Hoa Đế Quân bỏ chạy cho tới bây giờ cũng bất quá hay. Ba cái hô hấp mà thôi. Mà hình thiên cũng đã đuổi theo đông hoa đế quân Quanh đại vù hình thiên bàn tay lớn bổ ra Trực tiếp cắt ra hư không Trong thời gian ngắn đánh vào đông hoa đế quân độn quang bên trong Đùng Một tiếng vang giòn Đông hoa đế quân độn quang đổ nát Quang mang tung tói Đông hoa đế quân tự thân cũng là từ bên trong ngã ra Thân hình chật vật hướng phía dưới rơi xuống Chết Đại vô hình thiên hét lớn Thủ trưởng ẩm chứa bàng bạc vô cùng sức mạnh Đủ để hủy thiên diệt địa Đánh về đông hoa đế quân Nhưng lúc này Cái kia chật vật đi xuống rơi xuống đông hoa đế quân Trên người tiên quang lói lên Đột nhiên ra tốt Lại tiến lên chạy đi một trận khoảng cách Đại vu hình thiên một trường thất bại Trên mặt không khỏi giận dữ Lạnh rên một tiếng Nhất bộ một bước Lại đặt chân thì Dĩ nhiên chẳng ở đông hoa đế quân trước người Đông hoa đế quân kinh hãi đến biến sắc Độn quang mánh thu Vội vã dừng lại liền kém một chút liền đánh vào đại hình thiên trên người Nhưng không chờ đông hoa đế quân ổn định thân hình Hình trời đang đấm ra một quyển Nắm đấm sườn như một ngọn núi nhỏ Hướng về đông hoa đế quân oanh dích mà đi Đông hoa đế quân không dám ngạnh hám Vô tộc chính là lấy thân thể xưng bá thiên hạ Hắn làm sao sẽ ngạnh hám Thân hình hơi động Đông hoa đế quân vội vã nuôi nhanh Đồng thời hai tay vạch một cái Ấm ánh khắp nơi tiên Quang hiện lên quang mang sừng sực hóa thành một đảo chăng lưới liềm quay về hình thiên mã đi phá đại vũ hình thiên quát nhẹ một uyển hạ xuống mãnh liệt sức mạnh nổ vang một tiếng trong thời gian ngắn liền đem cái kia tiên quang nổ nát cần đón lấy quyền phong quét trúng đông hoa đế quân ầm một luồng màng bạc từ lực cùng thân đông hoa đế quân sắc mặt nhất bạch Thân hình bị lăng bay lên Xa xa Đinh nhạc cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư xa xa nhìn Đại vô hình thiên khí thế bàng bạc chính là Linh Bảo Đại Pháp Sư Giờ khắc này cũng là có chút giật mình Cái kia đông hoa đế quân tốt xấu Cũng là tam giới thanh danh hiển hách đại thần thông giả Cũng từng ở tử tiêu cung bên trong nghe qua đến Nhưng lúc này Nhưng là bị đại vũ hình thiên đánh liền lực hoàn thủ đều không có. Chỉ có thể khắp nơi chạy trốn. Không có một lúc. Trên người đã ngũm máu. Còn bên cảnh đinh nhạt ánh mắt nhìn. Liền đã biết rồi cái kia hình thiên giờ khắc này thực lực đã bước vào hốn nguyên cảnh. Mặc dù là sơ kỳ. Nhưng đối mặt đông hoa đế quân thần thông như thế cảnh hậu kỳ cường giả, Cũng là chiếm hết ưu thế Cường thế triển ếp Bất quá đông hoa đế quân Cũng là thân không sở trường Vừa không quen thảo phạt Cũng không quen bỏ chạy Vì lẽ đó tuy rằng đảo hạnh hết sức cao Nhưng thực tế sức chiến đấu Nhưng là yếu đi rất nhiều Bằng không Cũng sẽ không bị so với hắn Còn thấp một tầm kim cô tiên bước Chật vật bại lui Cậu thiên huyền nữ Đại vu hình thiên xuất thí. Kính xin mau nhanh đến đây giúp đỡ. Bị hình thiên truy thổ huyết đông hoa đế quân cảm giác mình tiếp tục như vậy không tốn thời gian dài liền có thể có thể bị hình thiên cho giết chết. Nhất thời cuống lên. Lập tức gấp giọng giống lớn một tiếng vang vọng địa phủ đương nhiên cũng truyền vào cái kia kim cô tiên bên trong đại trận. Kim cô tiên sở lập vạn bảo trong đại trận. Giờ khắc này trong đại trận không còn là yên lặng Tìm phá trận phương pháp không có kết quả cửu thiên quyền nữ rốt cuộc mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ Không lại tỉ mỉ tìm kiếm phá trận phương pháp Mà là trực tiếp ra tay lấy đại pháp lực Đại thần thông mang lực phá trận Quanh, cổ thiên quyền nữ toàn thân đều là vấn ánh bảy màu tiên quang Bao phủ tự thân Từng đảo, từng đảo tiên quang bốc lên Mang theo nổ vang từng trận vang lớn tiếng Vang vọng trong đại trận cửu thiên huyền nữ ra tay Tay ngọc trắng nón Hoàn toàn trắng mút Nhưng cũng mang theo lớn lao thần thông Bảy màu tiên quang quấn quanh Một trường vỗ dưới Nhất thời Tư không run lên bị xé sách một đảo chỗ hồng Từ chỗ hổng bên trong cót từng đảo Từng đảo thượng thanh tiên quang tràn ngập ra Nhất thời để đại trận một trận Chính là hiện tại Cở thiên huyền nữ áng mắt hơi đồng Tay ngọc tung bay Bảy màu tiên quang minh mông cuồn cuộn liền muốn đem theo này nói chỗ hổng đem đại trận mạnh mẽ xé ra Nhưng này mắt trận nơi kim cô tiên nhưng sẽ không ngồi chờ chết Toàn thân hắn khí tức khuấy động Chỉ tay một cái Nhất thời Trên đại trận không này điểm điểm tinh quang đột nhiên ấm án cực kỳ Quang mang rừng rực Oanh Trên đại trận không chấn động Đột nhiên Một đảo xanh thẳm lưu quang trực tiếp buông xuống Dường như lưu tinh rơi xuống đất Chập trờn thật dài vĩ quang Thanh thế vàng bạc Đập về phía cổ thiên quyền nữ Phá Cửa thiên huyền nữ sắc mặt lạnh lẽo, sơ tay một điểm Một đảo bảy màu tiên quang đón nhận, phịch một tiếng vang lớn liền đem đảo kia lưu quang đánh bay, nhưng tia sáng kia tản đi Cái kia lưu quang cũng lộ ra diện mạo thật sự Nhưng là một cái quang mang xanh thắm ấm hình pháp bảo Bảo quang lấp lóe cửu thiên huyền nữ chỉ tay đánh bay cũng không có bị cái gì thương tích Bá xanh thắm bảo ấm quang mang lót lên hóa thành một vệ sáng lại lần nữa sông lên bầu trời lại lần nữa hóa thành một điểm tinh quang nhìn thấy tình cảnh này cử thiên huyền nữ sắc mặt cũng không có thả lòng trái lại biến sắc biết không tốt quả không phải vậy ở cái kia bảo ấm bay lên sau khẩn đón lấy Bầu trời lại có mấy điểm tinh quang lấp lóe Nổ vang một tiếng Đầy đủ mười đảo lưu quang ầm ầm hạ xuống Đập về phía cổ thiên huyền nữ Mà đồng thời Thật giống xúc động phản ứng dây chuyền Toàn bộ trên đại trận không có tới hơn mấy trăm ngàn ánh sao lấp lóe Ẩm ầm hóa thành từng đảo Từng đảo quang mang rừng rực lưu quang đập xuống Cở thiên huyền nữ nhất thời diện hàn như băng Bảy màu tiên quang lăn lộn Đem nàng nhấn chìm Oanh Cở thiên huyền nữ tay ngọc vung lên Một mảnh bảy màu tiên quang lăn lộn Dường như đại dương minh mông gào thép xít gào giống như Bao phủ mà tiến lên Âm Âm Âm Nhất thời Đầy trời lưu quang cùng bảy màu tiên quang gặp gỡ Bảy màu tiên quang vào đúng lúc này có vẻ cương mãnh vô cùng Âm âm một trận vang lớn Nhất thời đem từng đảo từng đảo lưu quang đánh chung quanh bay loạn Mà những kia bị đánh bay lưu quang cũng là tùy theo hiện ra bản thể Chính là một kiện kiện bảo quang dịu dàng pháp bảo Có ấn có tháp, có kiếm, có tiên, có trâu chờ chút Các có sự khác biệt Mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị Bảo quang đặc biệt Ở trong đại trận tranh tương giao ánh Rực rỡ màu sắc Những này Pháp bảo mỗi một kiện Tuy rằng đều bị bảy màu tiên quang đánh bay loạn Nhưng cũng đều không có tổn thương gì Cho dù có bảo quang âm u Nhưng cũng là trong trước mắt khôi phục như lúc ban đầu Xoạn xoạn xoạn Một kiện kiện pháp bảo nhảy lên mà lên Lên tới bầu trời Vòng đi vòng lại Cuồn cuộn không dứt Lại là bỗng nhiên nệm xuống Đập vào mắt nhìn lại Toàn bộ trong đại trận đều là lưu oang như mưa hạ xuống Không ngừng nghỉ chút nào Mỗi một món pháp bảo trải qua đại trận thôi thúc Đều là uy có thể mở ra mạnh nhất Nổ vang từng trận Cái kia bảy màu tiên quang tuy rằng mạnh mẽ Đem một pháp vào đánh bay Nhưng cũng là từ từ nối nghiệp không còn chút sức lực nào Âm âm âm Không đến bao lâu Từng đảo, từng đảo lưu quang liền đem bảy màu tiên quang đập cho tiên quang đổ nát Để cửu thiên quyền nữ biến sắc Vội vã tránh né Thủ trưởng tung bay Lại một mảnh bảy màu tiên quang quét ngang mà đi Đem tới gần những pháp bảo kia đánh bay ra ngoài. Cho tới giờ khắc này, cửu thiên huyền nữ trong lòng mới có một chút hối hận. Này tiệt giáo trận pháp chi đạo xác thực bất phàm. Bổn cung liền không tin phá không được tòa này trận. cửu thiên huyền nữ sắc mặt băng hàn nói rằng. Đây, sơ cầu trương phiếu đề cử, vé tháng cảm tạng.